Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi, cho tới khi tôi bước xuống xe để đi vào nhà. Tôi vừa đưa chìa khóa để mở cửa mà mắt thì nhìn ra cổng có, coi xem có ai theo mình không. Nhưng mà tôi không thấy gì cả. Chỉ là một màn đêm bao phủ. Thiệt là kỳ lạ. Đây không phải là chuyện bình thường. Vì chỉ một cái quay đầu gì mà sao... Ánh sáng nó biến mất, nó đi đâu nhanh quá vậy Tôi nghĩ có lẽ đây là thiên thần Đã đi theo chỉ đường cho tôi về nhà Tới nơi, tới chốn. Tôi có cái đức tin đó Chứ chắc chắn rằng không phải người nào Đi theo để mà hãm hại tôi đâu Hôm nay là ngày 1 tháng 3 năm 2021 Tôi thấy người chết trong mơ Mà người tôi thấy đó đó chính là má của tôi Tôi thì đang ở nước ngoài. Má tôi thì ở trong nước ở Việt Nam cùng với gia đình người anh trai thứ năm. Một hôm thì tôi nhận được điện tính từ anh Nam và nói là Má tôi đã qua đời vì tuổi già. Không ăn uống được rồi chết chứ không có bệnh gì khác. Nhưng mà lúc đó thì Việt Nam và Mỹ chưa có ban giao nên tôi không về mà giữ đám tang của má tôi. Tôi buồn nhiều lắm. Và cũng không biết anh Nam chôn cất má tôi ở nơi nào Vì anh tôi không có gửi hình Có lẽ vì sợ bị kiểm duyệt khó khăn chăng Nhưng mà tôi yên tâm vì đã có các anh lo Độ chừng một hay là hai tháng sau khi mà hay tin má tôi mất Tôi nằm mơ tôi thấy má tôi mặc một bộ đồ trắng Ngồi trên chiếc xe Cái xe mà tôi đang dùng làm phương tiện di kiển hàng ngày đây Mà sao mình mẩy của má tôi ướt nhẹp hết à? Tôi giật mình thức dậy lúc nửa đêm và tôi không thể ngủ tiếp tục được nữa. Tôi suy nghĩ hoài sao lạ vậy kìa. Tại sao thấy gì không thấy mà thấy má ướt đẫm quần áo như vậy? Tôi không biết anh tôi đã chôn má tôi ở nơi nào nữa. Rồi sau đó một lần khác tôi cũng thấy y hệt như lần trước bây giờ tôi phải tìm cái nguyên nhân cái giấc mơ của tôi mới được tôi viết thơ về Việt Nam thuật lại cho anh Năm về giấc mơ của tôi anh Năm tôi liền đào mộ của má tôi để lên xem thì quả thực xác má tôi nằm trong quan tài bằng gỗ nhưng mà nước thấm vô gỗ nên phải nói má tôi bị ướt đầm đìa hết sau đó thì anh Năm tôi liền xây cái kim tĩnh tức là làm bằng xi măng rồi đẩy xác má tôi lên trên cao nó không có bị nước cập tới thì từ đó trở đi tôi không có nằm mơ thấy má tôi nữa thì theo cái như cái trải nghiệm này tôi nghĩ không lẽ người chết rồi mà có thể về báo mộng được hay sao hay là thiên thần biết má tôi bị ướt nên mới cho tôi gặp má trong giấc mơ là vậy bức thư viết ngày 2 tháng 3 năm hai nghìn lẻ hai mươi một Đây là chuyện có thật ở trong Nghĩa Trang. Gia đình tôi sống trong một đô thị nhỏ, tuy nhỏ nhưng mà có đầy đủ các cửa tiệm, như là thư viện, này, nhà thương, quán ăn. Quán ăn nhất là có một cái công viên rộng rãi, ở trong đó có trồng bông hoa, rồi có xích đu, có cầu tuột, đủ thứ hết. Trẻ con vào đó tha hồ mà chạy nhảy vui chơi. Hôm nay là một buổi chiều thứ sáu, Ông xã tôi đi làm dậy sớm. Vì ngày mai thứ bảy anh không có đi làm. Thì như thường lệ đó, ảnh chở bốn đứa con đi công viên chơi. Thì con đường từ nhà tới công viên phải đi ngang qua cái nghĩa địa. Gia đình tôi thì đi qua đây hằng ngày cũng giống như mọi ngày thôi. Lái xe ngang nghĩa địa thì cũng giống như đi qua các chạy phố khác. Không hiểu hôm nay mắc mớ gì. Mà tự nhiên ông xã tôi đề nghị rồi nói lớn lên cho các con tôi nghe luôn. Để ba ghé vào nghĩa địa một chút nha. <cười> nghe vậy thì tôi thấy cũng hơi hoang mang nhưng mà không có nói gì hết. Tôi nghĩ bụng thôi thì cứ để anh ấy lái xe vô một vòng chắc không có hề gì. Còn bốn đứa con nhỏ của tôi thì nó không có ý kiến gì hết bởi vì chúng nó còn nhỏ lắm đứa lớn thì sáu tuổi rồi đứa kế bốn tuổi còn đứa kế nữa hai tuổi và một đứa bé út thì tôi còn ẵm ở trên tay ông xã tôi lái xe và quẹo vô nghĩa địa mới nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.